bạn đang nghe nội dung từ voice fm hãy lên app store tìm v o i z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 n ộ i dung chất lượng cao có bản quyền nhé linh trí thông minh nhân tạo ai khoa học thực nghiệm và lĩnh vực tinh thần cách đây không lâu nghe tin thomas đã giao việc điều hành công ty lại cho những cộng sự tin cậy đảm trách còn gia đình ông chuyển hẳn về sống tại Colorado nên tôi đã dành thời gian đến thăm tặng ông ấn bản đặc biệt m u ô n k i ế p Nhân sinh tiếng Việt và bản dịch tiếng Anh mà công ty First New chí Việt vừa gửi cho tôi Thomas trân trọng mở sách ngắm nghĩa tỉ mỉ một lúc lâu sau đó cẩn thận xếp hai cuốn vào kệ sách rồi vui vẻ quay qua nói với tôi tác phẩm này được những người bạn Việt Nam thực hiện rất đẹp và trang trọng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 Thomas gật đầu. Thì ra thế. Nhưng tôi nghe nói máy tính còn có thể tự học được nữa. Tôi đáp đúng thế. Máy có thể tự học dựa trên những dữ kiện được lập trình của học máy (machine learning), nhưng không thể so sánh với bộ não của con người được, vì bộ não luôn tích cực thay đổi, khám phá môi trường xung quanh để đưa ra những quyết định thích hợp tùy theo mỗi người, cùng một hoàn cảnh, cùng một dữ kiện. nhưng mỗi người sẽ hành động khác nhau. Tại sao lại như vậy? Theo tôi, đó là bởi sự tác động kết hợp giữa ý thức và m ạ t n a thức, bản ngã, cũng như các yếu tố tiềm ẩn nằm sâu trong a lại gia thức, nghiệp lực hay nhân quyền. Do đó, có nhiều hành động không liên quan trực tiếp đến các dữ liệu phát xuất từ cảm giác vì bản ngã đã gạt bỏ nó đi. Con người không hành động dựa trên logic.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 sắc thân của chúng ta rung động với tần số của chiều không gian vật chất, phần tinh thần của chúng ta rung động theo tần số của những chiều không gian thuộc về tinh thần. Do đó muốn tìm hiểu về các chiều không gian khác thì phải sử dụng các giác quan của tinh thần chứ không thể sử dụng giác quan của xác thân được. Tôi hỏi, nếu thế thì chúng ta đang sống trong nhiều chiều không gian khác nhau trong cùng một lúc sao? Thomas gật đầu.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 khi tập trung tâm thức quán chiếu vào bên trong, người thực hành sẽ gặp phải những chướng ngại rất lớn bởi sự khơi dậy của các hạt giống nằm sâu trong tàng thức. trong thiền tập, đây gọi là ma cảnh. ông k r i s cho biết có 5 loại ma cảnh tương ứng với 5 yếu tố cấu tạo thân xác, đó là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. người tu thiền khi đạt được đến mức tập trung tư tưởng. k ề m chế được vọng tưởng tiến sâu vào tâm thức thì các hạt giống nằm sâu trong đó sẽ phát động hiện ra những điều lạ lùng khiến người tu tập dễ xa ngã nếu đó là những hình ảnh hay màu sắc thì đó là ma cảnh hay là ảo giác của sắc form nếu đó là những cảm giác vui buồn hoan lạc sung sướng thì đó là ma cảnh hay ảo giác của thọ feeling nếu đó là những khả năng như thấy được quá khứ nhìn được tương lai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 đôi khi có những hình ảnh lạ lùng nào đó xuất hiện trong tâm chúng ta, nhưng ta lại không thể nhớ đó là gì. thật ra, đó chỉ là ảnh hưởng của những giác quan tinh thần phát động mà thôi. đôi khi đến một nơi chốn xa lạ nào đó, hay là nhìn thấy hình ảnh một thắng cảnh hoặc địa danh nào đó, tự nhiên anh cảm thấy quen thuộc như đã từng đến nơi đó rồi. đó chính là những ký ức rời rạc phát xuất từ giác quan tinh thần.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 Thomas lại nói tiếp. Ngoài ra, ông Chris còn nói rằng, có những người vì lý do nào đó lại cho phép những vong linh hay sinh vật ở cõi khác sử dụng thể xác của mình. Đó là hiện tượng xảy ra khi cầu cơ, lên đồng hay ngoại cảm. Họ có thể nói được một số việc khi mê man, nhưng lúc tỉnh dậy thì không nhớ gì hết, bởi vì lời nói khi mê man ấy chẳng phải chính họ nói. mà có ai đó ở cõi khác đã sử dụng thân xác của họ để tiên báo việc này việc kia. Vì ở cõi khác, vong linh có thể nhìn thấy, biết trước một số việc rồi mượn thân người sống để nói ra. Cũng như chúng ta, có người thông minh, có người khờ dại, thì ở cõi bên kia, vong linh cũng có trình độ cao thấp khác nhau, cho nên kiến thức và sự hiểu biết của họ vốn không đồng đều. Đó là chưa kể một số vong linh. còn phóng đại hay xuyên tạc mọi việc nữa, vì thế những việc được nói ra có khi đúng, có khi sai. Việc này là cực kỳ nguy hiểm, vì một khi ta đã để sinh vật ở cõi khác sử dụng thân xác, thì từ đó sẽ không thể kiểm soát chính mình được nữa. Cõi bên kia sẽ có những sinh vật bất hảo, mượn xác người để đạt được những mục đích mờ ám. Có vong linh chỉ mượn xác người để thỏa mãn tham vọng cá nhân, tự x ư n g thần linh. đòi hỏi mọi người cúng tế, có vong linh trao đổi điều kiện với người sống giúp họ việc buôn bán phát tài, thăng quan tiến chức, đạt chức tước địa vị hay quyền lực nào đó. Đổi lại họ phải để vong linh lấy đi sinh lực của mình. Các buổi tế lễ sử dụng máu huyết súc vật hay nghi thức tế thần bằng cách giết người ở các bộ lạc man dợ đều thuộc vào trường hợp này. Những việc này không khác gì bán linh hồn cho ma quỷ. vì sau đó người này sẽ mãi mãi trở thành quyến thuộc của động lực ma quái kia, nghe theo sự sai bảo của chúng. khi hoàn tất điều kiện trao đổi rồi, vong linh bỏ đi khiến người sống tự nhiên mất hết tài sản, quyền lực, phải gánh chịu những hậu quả nặng nề. tôi hỏi thêm, anh nghĩ sao về trường hợp của các thầy bói, thầy tướng số, thầy phong thủy, đâu phải người nào cũng nhờ đến các sinh vật ở cõi bên kia? Thomas trả lời. một khi đã tin vào nhân quả thì chúng ta không nên quá bận tâm đến số mạng hay là phong thủy. Tuy tử vi, phong thủy là những phương pháp có cơ sở, chứ không phải là hoàn toàn mê tín, nhưng người nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực này thì không nhiều, trong khi người chỉ biết chút ít rồi tuyên bố truyền bá lung tung thì nhiều vô kể. Không những thế, nhiều người có tài ăn nói khiến mọi người tin tưởng u mê. do đó có người nghe nói về vận mạng rồi lo lắng mất ăn mất ngủ, có người nhận tin sẽ thăng quan tiến chức, mừng như bắt được vàng. Nếu hiểu biết, tâm vững thì tại sao lại để những việc như thế ảnh hưởng? Tại sao vài câu nói vu vơ có thể khiến tâm mình xáo trộn? Nếu đã biết trồng nhân nào thì sẽ gặt quả đấy, nhân tốt sẽ có quả tốt và ngược lại, thì tại sao lại lo? Người hiểu biết luật vũ trụ phải biết. chấp nhận mọi sự tốt cũng như xấu giàu cũng như nghèo may cũng như rủi nếu cần thì phải sẵn sàng biết chuyển nghiệp làm điều lành tránh điều dữ định mệnh dù thế nào rồi cũng có thể thay đổi Thomas trầm ngâm một lúc như suy nghĩ điều gì rồi nói trong chu kỳ trước người Atlantis sống hoàn toàn bằng bản năng và trực giác kiến thức của họ được xây dựng thông qua sự tiếp xúc với các sinh vật ở các cõi giới bên kia, n h ư thế mà họ có thể làm được nhiều việc mà ngày nay chúng ta không tưởng tượng được. nhờ hồi tưởng những ký ức xưa, tôi biết được việc sử dụng năng lượng mặt trời, dùng gậy ngọc chữa bệnh, hoặc chuyển đổi vật chất qua các chiều không gian để xây dựng đền đài hay kiến trúc vĩ đại, cũng như việc biến đổi thân xác ghép vào đó các yếu tố của loài vật khác để tạo ra các quái vật dị hình. Khi văn minh Atlantis thoái hóa đến cùng cực, thì việc lạm dụng những kiến thức này đã đưa nhân loại vào một thời kỳ hôn ám, g h ê gớm với những năng lượng tiêu cực như tham lam, hận thù, giết chóc và chiến tranh. Đó chính là nguyên nhân đưa đến sự diệt vong của nền văn minh này. Thomas thở dài. Theo ông Chris, trải qua hàng chục ngàn năm, hàng ngàn kiếp sống, người Atlantis hiện vẫn trở về sống trong thế giới này. một số đã học được những bài học cần phải học, một số khác vẫn chưa học được bao nhiêu. Tiếc thay, những người chưa học được bài học ấy lại chiếm đa số trên hành tinh này. Bởi sự hiện diện của những người này, ta có thể thấy nhân loại đang bước vào một giai đoạn hôn ám, nguy hiểm. Thói quen cũ chưa bỏ được nên họ vẫn ham mê quyền lực. Có người còn kêu gọi các động lực ma quái đến giúp họ có thêm quyền năng để cai trị nhân loại bằng mọi giá, thậm chí. gây ra những cuộc chiến tranh phi nghĩa, những động lực này ảnh hưởng đến tâm thức nhân loại, khiến nhiều người trở nên giận dữ và bạo động bất ngờ. Việc này đặc biệt nguy hiểm nếu người đó đã ở vị trí quyền lực cao. Anh có thể thấy tình trạng này đang xảy ra khắp nơi, nhiều người trở nên mất bình tĩnh, không còn kiểm soát được mình nữa. hậu quả là mọi sự bắt đầu xáo trộn, tạo ra những bất ổn xã hội, quốc gia và trên cả thế giới. một số năng lực tiêu cực này hiện đang ngụy trang giữa những động cơ lý thuyết phi nhân, những công cụ khoa học mới lạ, những phát minh lạ lùng mà mọi người lại tin rằng đó là văn minh tiến bộ. Không mấy ai ý thức được rằng mục đích sâu xa của nó là tái lập nền văn minh với sự cai trị ích kỷ tàn bạo như Atlantis xưa kia. Thomas chăm chú nhìn tôi rồi nói: Quay lại vấn đề trí thông minh nhân tạo mà chúng ta vừa bàn. đối với mọi người đây là phát minh tuyệt diệu, nhưng với tôi thì đây không phải là điều gì mới lạ. Bởi vì khi xưa tại Atlantis máy móc thông minh là việc thường. Điều mà tôi lo ngại là chúng sẽ được sử dụng để làm gì? Khi máy móc dùng để giết người thì nó đâu có phân biệt người này với người khác? Do đó máy thông minh có thể hủy diệt toàn thể nhân loại. Hãy thử nghĩ nếu trong tương lai máy móc thông minh chi phối đời sống. quyết định mọi việc thì con người sẽ làm gì? khi nhân loại không còn suy nghĩ nữa mà để máy suy nghĩ dùm thì bộ óc của họ sẽ phát triển ra sao? phải chăng nó sẽ thoái hóa rồi sẽ đến lúc con người trở thành ngu ngơ như loài vật? anh có thấy hiện nay nhiều người đã bắt đầu sống như thế rồi không? họ hầu như luôn luôn vội vã hành động một cách máy móc mà không suy nghĩ gì, họ ăn ngủ làm việc như cái máy. vì mọi việc đều được hoạch định theo thời gian biểu, lịch trình lập sẵn. anh chắc cũng biết nhiều thanh niên ngày nay không chịu học hành, không chịu làm việc, không thích hoạt động, từ chối giao tiếp với xã hội mà chỉ ăn bám vào gia đình, sống như một cái máy, không mục đích, không ý nghĩa gì. tôi nghe kỹ và gật đầu. chúng ta đã từng nói về mặt trái của khoa học công nghệ. quả thật, càng ngày càng có nhiều phát kiến mới lạ khuyến khích mọi người sống ảo hơn là sống thật. thomas tiếp tục không chỉ có những người sống như máy móc hiện nay rất nhiều người cũng bắt đầu sống một cách vô cảm vô ý thức chúng ta có thể thấy thảm cảnh chiến tranh đã xảy ra ở nhiều nơi nạn đói kém hạn hán lũ lụt rồi bệnh tật đủ các dịch bệnh phát sinh nhưng chúng ta đã và đang làm gì phải chăng nếu nó chưa xảy ra cho mình cho gia đình mình hay quốc gia của mình thì không có một ai quan tâm hết hẳn sẽ có người lập luận một cá nhân như tôi thì đâu làm gì được nếu đa số mọi người đều có ý nghĩ như vậy thì nhân loại sẽ dần dần đi đến chỗ r ừ n g dưng vô tâm không quan tâm đến những việc xảy ra quanh mình nữa có bao giờ anh tự hỏi tại sao chúng ta lại sinh vào thời đại này quốc gia này mà không là nơi khác hay vào một thời gian khác chúng ta cùng sinh ra trong thế giới này là vì chúng ta đã có những mối liên hệ với nhau từ trước toàn thể mọi người trên thế giới hiện nay đều có những cộng nghiệp phải trả. Hãy nhìn vào bệnh dịch đang xảy ra. Tại sao có người mắc bệnh chết ngay, có người không chết, có người khi hết bệnh lại bị nhiều di chứng khổ không thể tả? Dịch bệnh xảy ra khắp trên thế giới, nhưng nơi nhẹ, nơi lại nặng. Nếu không phải nhân quả thì giải thích như thế nào? Dịch bệnh chỉ là dấu hiệu ban đầu cảnh báo cho những việc ghê gớm hơn nữa sẽ xảy ra trong tương lai. liệu chúng ta có thể vô cảm dừng d ư n g mãi được không? trong bất cứ xã hội nào dù có văn minh đến đâu cũng đều có những người cần giúp đỡ nhưng mấy ai đã quan tâm, mấy ai biết nghĩ đến người khác hay biết lan tỏa tình thương, mở lòng từ bi, đưa tay giúp đỡ những người đó? tôi hỏi ông Thomas. ông cho rằng sẽ còn có nhiều biến cố ghê gớm hơn sắp xảy ra trong tương lai sao? Thomas gật đầu nói. anh thử tưởng tượng một cảnh tượng như thế này. trên đường phố có hàng trăm người đang đói khát nằm quằn quại bên đường chờ chết nhưng một số người vẫn thản nhiên bước đi thậm chí bước qua thân xác của những người đó mà không hề quan tâm không có cảm xúc gì tàn nhẫn quá phải không? khi xưa việc này thường xảy ra tại Atlantis làng ư ờ i thuộc gia cấp cao tôi không để ý đến những người thuộc gia cấp thấp hơn họ làm gì hay sống chết ra sao đều không phải là việc tôi cần phải quan tâm sự vô cảm này là việc bình thường. Lúc đó người Atlantis chưa phát triển tình thương mà chỉ sống bằng bản năng. Bộ óc của họ chưa phát triển, sự suy tư của họ còn nông cạn. danh từ tình thương không hề có trong ngôn ngữ, ứng xử hay là tâm thức của họ. Tuy nhiên hiện nay nhân loại không như thế. Họ đã có bộ óc để suy nghĩ, có sách vở để học, đã được giáo dục về trách nhiệm, bổn phận và tình thương. thì không thể còn vô cảm như thế được. Tôi giật mình nói ngay. Vậy liệu những việc như thế có thể xảy ra trong thời gian tới? Thomas trả lời: Có thể xảy ra. Nếu không nói thẳng là sẽ xảy ra. Chỉ ít lâu nữa anh sẽ thấy các thiên tai hàng loạt xảy đến như nạn đói, khan hiếm nước sạch, rồi hạn hán, sâu bọ phá hoại mùa màng, dịch bệnh và rồi chiến tranh. trong hoàn cảnh đó con người sẽ hành động như thế nào phải chăng ai chết mặc ai mạnh ai nấy sống tôi trầm ngâm nếu mọi người có thể vô cảm đến mức độ đó thì thật đáng buồn và đáng lo ngại Thomas nói đâu cần đợi đến lúc đó hiện nay anh có thể thấy nhiều người đã sống như thế rồi khi nhìn thấy sự kiện hoàn cảnh đáng thương nào đó họ chỉ bình luận một cách vu vơ tội nghiệp quá, rồi chuyển qua quan tâm đến việc khác như là không hề có chuyện gì xảy ra vậy. Phản ứng của họ là thế, hời hợt và vô cảm. Họ sống ích kỷ và nông cạn, chịu ảnh hưởng từ các yếu tố bên ngoài như quảng cáo thương mại, các trào lưu hào nhoáng, các phong trào trên mạng xã hội, rồi suy nghĩ y hệt như thế, hành động theo cảm quan của một số đông, theo ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông, của trò chơi công nghệ. không mấy người biết suy tư với lý lẽ riêng, lập trường riêng. mấy ai biết trong đời sống có biết ba bài học cần học? những người biết rồi cũng có mấy ai chịu học đâu? tôi hỏi. nói vậy thì họ cần phải học những gì? thomas mỉm cười. nói đến việc cần học thì sẽ có hàng trăm ý kiến khác nhau và sự bàn cãi sẽ kéo dài liên miên không dứt. tất cả đều xuất phát từ những suy luận của khối óc vật chất của bản ngã. của lòng tham, sự ích kỷ, ai cũng cho rằng quan niệm, suy nghĩ của mình là đúng và của người khác là sai. Một giải pháp tốt cho quốc gia này có thể không tốt cho quốc gia khác và ai cũng có lòng riêng, cũng tính toán giành lợi lộc cho mình, hay là phe phái của mình. Do đó, thay vì đưa ra những giải pháp để tạo ra những thay đổi lớn lao, thì giải pháp hữu hiệu nhất chính là thay đổi tâm thức của chính mình để sống hợp với chân lý. hay các định luật của vũ trụ. Tôi thở dài. Hiện nay trên thế giới vẫn không có mấy người tin vào luật nhân quả, mặc dù đã có nhiều bằng chứng giải thích một cách khoa học bằng các định luật vật lý. Cũng như thế, vì không có bằng chứng xác thực gì về các kiếp sống khác sau khi chết, nên nhiều người không tin vào luân hồi, cho rằng chết là hết, sống là để hưởng thụ. Thomas mỉm cười. Đúng là có nhiều người không tin. nhưng nếu không tin, họ giải thích thế nào về trường hợp ngủ mơ về một nơi trốn xa lạ hay là gặp một người nào đó khi những hình ảnh này lặp đi lặp lại nhiều lần trong các giấc mơ thì đó là bằng chứng rằng họ đã từng sống ở nơi trốn ấy hay đã gặp người kia trong kiếp sống trước. Giấc mơ một phần là sự phản ánh vô thức của những hạt giống trong tàng thức vì mọi việc xảy ra từ suy nghĩ, lời nói đến hành động đều được lưu trữ trong tàng thức. có một nghiên cứu khoa học về các trẻ nhỏ từ 3 đến 7 tuổi có thể nhớ được tiền kiếp những đứa bé này có thể mô tả chi tiết chính xác về những sự kiện con người hay địa điểm nào đó nhiều người cho rằng đó chỉ là sản phẩm tưởng tượng nhưng làm sao những đứa trẻ rất nhỏ có thể tưởng tượng ra những địa danh tên tuổi của những người mà chúng không hề quen biết điều đó không phải là bằng chứng của kiếp sống khi xưa thì giải thích như thế nào? tôi biết nhiều người bị hấp dẫn một cách khó giải thích với phong tục văn hóa hay ngôn ngữ của những quốc gia xa lạ. họ cảm thấy rất quen thuộc hay là thích thú với các nền văn minh cổ như là ai cập hy lạp hay trung hoa mặc dù chưa bao giờ đến đó hay là biết gì về những quốc gia đó. nếu không phải do đã từng sống ở những nơi đó thì còn vì sao? thậm chí tôi có thể nói khi anh mơ là phần linh hồn của anh thoát ra khỏi thân xác và đi trải nghiệm. các cõi giới tinh thần hoặc trải nghiệm ở một thế giới song song khác, tùy theo mức độ tâm thức và độ thanh sạch của tinh thần. khi cơ thể ngủ, các giác quan vật lý rơi vào trạng thái tĩnh lặng, thì phần giác quan tinh thần của anh sẽ trở nên sống động, có thể coi là xuất hồn. vật lý lượng tử đã chứng minh đa vũ trụ là có thật, có nhiều không gian, thời gian khác cùng tồn tại song song với thế giới này. tôi hỏi thêm. vậy hiện tượng bóng đè thì sao? liệu có phải do yếu bóng vía thần kinh yếu hay do một thực thể tâm linh vong linh nào đó bám theo làm phiền, dọa nạt? Thomas cười nói <cười> hiện tượng bóng đè có thể lý giải có nhiều nguyên nhân dẫn tới hiện tượng này nguyên nhân tà ám cũng có nhưng đó chỉ là thiểu số lý do chủ yếu là khi ngủ một phần linh hồn của anh sẽ rời khỏi thân xác và đi trải nghiệm ở những thế giới khác. Các giác quan đời sống của anh được đưa đến một không gian, thời gian khác. Giấc mơ dài hay ngắn là do mức năng lượng linh hồn của anh. Có thể có những giấc mơ mà họ ở trong đó vài chục năm. Quay lại hiện tượng bóng đè. Khi tỉnh khỏi giấc mơ, linh hồn sẽ quay lại thân xác. Nếu thân xác thức dậy trước khi hồn nhập về hoàn toàn, thì sẽ rơi vào trạng thái c h ĩ u nặng mê man. mà chúng ta gọi là hiện tượng bóng đè. do đó bóng đè thường xảy ra khi cơ thể anh bị yếu, mệt, căng thẳng hoặc khi anh thoát khỏi ác mộng đột ngột, phần hồn và phần xác chưa tương thích hoàn toàn. nếu anh ngủ thẳng giấc, phần hồn về lại thân xác một cách bình thường, thì sẽ mở mắt thức dậy trong an bình. Thomas ngừng lại, rút trong ngăn kéo ra chiếc nhẫn hình con bọ hung. khi trước tôi bị hấp dẫn bởi chiếc nhẫn này. tôi không hiểu tại sao mình lại muốn có một chiếc nhẫn giống như vậy nếu không nhớ lại tiền kiếp tại ai cập thì không bao giờ tôi có được câu trả lời ông chăm chú nhìn tôi rồi nói tương tự tại sao chúng ta cảm thấy có một sự liên hệ mạnh mẽ bất chợt tình cờ với một ai đó dù chỉ mới gặp lần đầu phải chăng mình và họ đã từng quen nhau từ trước cũng như tại sao có người rất sợ độ cao hay là căm ghét màu đỏ, sợ nghe tiếng côn trùng kêu vào ban đêm. đó là vì những trải nghiệm tiền kiếp còn lưu lại trong tàng thức của họ. đó cũng có thể gọi là dấu vết luân hồi. tôi đồng ý. tôi cũng nghĩ chắc chúng ta đã có những liên hệ từ kiếp xa xưa nào đó. tôi không ngờ qua cuộc gặp gỡ tình cờ tại đài Bắc mà tôi có dịp được nghe ông chia sẻ với những kiếp sống xa xưa. quả thật là một nhân duyên. Tuy là một nhà khoa học nhưng tôi cũng là một Phật tử. Tôi luôn tin nhân quả, l u â n hồi. Dù trên thế giới không phải ai cũng có thể giải thích được tường tận cốt lõi của luật nhân quả và luân hồi theo cách dễ hiểu khoa học. Thomas mỉm cười nói: Khi anh đề nghị tôi viết cuốn sách về những trải nghiệm của tôi, tôi đã rất bất ngờ. Tôi nghĩ anh là một nhà khoa học. không ngờ anh cũng viết sách và tâm huyết với việc lưu truyền văn hóa cho đời sau. ban đầu tôi cũng hơi phân vân, nhưng lại nghĩ đây là cơ hội có thể giúp những người không tin vào nhân quả có thể chuyển nghiệp, thay đổi tâm thức để sống tốt hơn. nó là lý do rất chính đáng để tôi đồng ý thực hiện cuốn sách này với anh. tôi đưa mắt nhìn ánh mặt trời chiếu qua những c ả n h thông đang rung rinh bên cửa sổ, tạo thành những tia nắng nhảy nhót. tựa như cánh bướm và nói với Thomas thế giới của chúng ta đang dung chuyển và biến động từng ngày dù có là người thờ ơ nhất thì cũng ý thức được những cơn dung chấn cấp độ toàn cầu đã và đang áp sát cửa nhà chúng ta thử nhìn ra xung quanh chỉ vài năm trở lại đây thiên tai trở nên ngày càng cực đoan băng vĩnh cửu đang tan nhanh ở hai đầu địa cực trái đất nóng lên t r ạ m ngưỡng báo động dịch bệnh lan tràn chiến tranh bùng nổ và có nguy cơ lan rộng, thế giới lại phân cực trở lại như thời chiến tranh lạnh, thậm chí sự sống của toàn thể nhân loại đang bị đe dọa bởi cơn bốc đồng của một vài cá nhân sở hữu những nút bấm kích hoạt vũ khí hạt nhân. Nếu có một chút để tâm đến những gì đang diễn ra, tôi nghĩ chúng ta phải tự hỏi chúng ta đang để lại cho con cháu mình một thế giới như thế nào trong những ngày tháng đầy biến động này. tôi hy vọng mọi người đều biết tự hỏi thế giới này đang đi về đâu phải chăng trong sự phát triển cao ngạo của mình nhân loại đã đi sai hướng suốt một thời gian dài tự gọi mình là chủ nhân địa cầu nhưng chúng ta có cư xử xứng đáng như một chủ nhân có trách nhiệm tại ngôi nhà chung của muôn loài những gì con người đang hướng tới cho đến nay vẫn là ngắn hạn đi về hướng phá hủy và tận diệt thảm họa đã ở trước mắt tôi và ông đã nhận ra chắc chắn những người dẫn dắt thế giới cũng đã nhận ra, nhưng có bao nhiêu người chọn chung tay cùng hành động cho một thế giới tương lai tốt đẹp và nhân ái hơn cho loài người? Ngay trong môi trường làm việc của tôi, đa số người trẻ đều tự hào về sự tiến bộ của công nghệ. Họ quan niệm trí thông minh là điều kiện tất yếu giúp con người tạo ra những phát kiến phi thường. Nhiều công ty và trường đại học cũng đánh giá cao về trí thông minh. nên thường tuyển chọn nhân viên, sinh viên dựa trên chỉ số thông minh. Thomas gật đầu. Trong lúc khoa học và công nghệ phát triển, thu được nhiều thành quả tốt đẹp, thay đổi đời sống con người, thì dĩ nhiên số đông tin vào các định luật khoa học và phát kiến công nghệ. Hiện nhiên trí thông minh là cần thiết. Chúng ta không thể phủ nhận khả năng của nó được. Mọi tiện nghi của đời sống vật chất bây giờ đều là kết quả của trí thông minh. không lâu trước đây nếu muốn đi thật xa chúng ta phải dùng xe ngựa nhưng bây giờ thì đã có xe hơi hay phi cơ nhờ trí thông minh đời sống con người đã hoàn toàn thay đổi tuy nhiên câu hỏi của tôi là những người thông minh này đã và đang làm gì với tài năng của họ tôi trả lời phần lớn chỉ chú trọng vào việc kiếm tiền có càng nhiều tiền càng tốt ai cũng biết trong thế kỷ này Công nghệ là yếu tố chính đã tạo ra những cơ hội làm giàu hiếm có. Khi xưa, phần lớn người giàu đều phải trải qua thời gian dài vượt thử thách gian nan mới xây dựng được sự nghiệp thành công vững chắc. Ngày nay, nhiều người trẻ có thể trở thành triệu phú chỉ trong một thời gian ngắn. Việc kiếm tiền tương đối nhanh chóng này khiến họ trở nên kiêu căng, tự mãn, ích kỷ và vô cảm. Họ không quan tâm gì đến những hậu quả từ việc làm của mình. cũng không quan tâm đến những gì xảy ra xung quanh. Đồng tiền đã chi phối và làm thay đổi hầu hết con người. Nhiều người chỉ lo kiếm tiền và không ngần ngại làm bất cứ việc gì, kể cả những việc sai quấy trái luân thường đạo lý. Miễn là có tiền, nhiều người coi tiền bạc là thước đo giá trị và mục đích của đời sống. Ít ai có thể vươn tầm mắt khỏi những lợi ích cá nhân và để ý gì đến những lý tưởng cao đẹp. đem lại lợi ích chung cho nhân loại. Tôi không cho rằng sự phát triển của công nghệ đang dẫn dắt nhân loại đi đến nền văn minh cao hơn và hạnh phúc hơn. Trái lại, công nghệ và muôn kiểu tiện ích thông minh dựa trên AI đang khiến con người bớt nhân ái hơn, vô cảm hơn, lười nhác hơn. Chúng ta ít nhìn vào ánh mắt nhau một cách chân tình, ít dành cho nhau nụ cười và nhận ra những thiện ý của nhau hơn, vì hầu hết thời gian của chúng ta dùng để cắm mặt vào điện thoại. ipad hay là máy tính hình ảnh quen thuộc nhất khi nhắc đến thời đại này chắc chắn là những con người đang cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại bất kể ngày hay đêm họ nghĩ họ đã có cả thế giới trong một thiết bị nhỏ xíu nhưng đồng thời họ cũng tự cô lập mình ra khỏi thế giới có lẽ vì thế mà ít người nào còn quan tâm đến những việc xung quanh thế giới của chúng ta dường như đang bị hủy hoại với tốc độ nhanh chưa từng có Thomas gật đầu. Thật đáng tiếc, có thể nhiều người trong chúng ta ngày càng thông minh hơn, nhưng hầu hết lại không biết sự khác biệt giữa trí thông minh (intelligence) và trí tuệ (wisdom). Tôi nhớ lại chúng ta từng thảo luận về vấn đề này, nhưng chưa có cơ hội đi sâu hơn. Ông có thể chia sẻ thêm góc nhìn của ông về sự khác biệt giữa hai thứ này không? Thomas trả lời. Theo tôi. Chí thông minh chỉ là bước đầu giúp con người thay đổi, thích nghi với đời sống. Nó chỉ là cái mầm non vừa nảy từ hạt để mọc thành cây chứ chưa đơm hoa kết trái được. Nó đã tạo ra các phát minh có giá trị nên nhiều người đặt cho nó vai trò quan trọng. Thật ra nó chỉ là chiếc xe ngựa thô sơ đưa con người từ chỗ này đến chỗ khác, không thể so sánh với phi thuyền không gian bay khắp vũ trụ được. Chí thông minh giúp ta suy luận, phân tích và giải quyết một số vấn đề, nhưng nó rất giới hạn khi so với trí tuệ. Hiện nay các khoa học gia, kinh tế gia, lý thuyết gia, những người được coi là thông minh chỉ biết hướng ra ngoài tìm kiếm giải pháp, trong khi điều họ nên làm là quay vào bên trong và sử dụng trí tuệ của mình. Do đó các sáng kiến hay phát minh của họ thường không mang lại ý nghĩa và hạnh phúc thật sự cho con người. trong thời đại này chúng ta cần biết rằng mọi phát minh phải được xây dựng từ đạo đức và trách nhiệm tức là từ căn bản của trí tuệ chứ không phải từ trí thông minh không có đạo đức trí thông minh chỉ tạo ra những điều có hại cho xã hội mà thôi người thông minh thường tự hào rằng họ đã hiểu biết hết tất cả mọi sự nhưng liệu họ có biết hậu quả của việc họ đã và đang làm không tôi đồng tình với Thomas tôi hiểu tôi đã từng đặt vấn đề với các sinh viên về mặt trái của công nghệ nhưng đa số đều không quan tâm vì đầu óc của họ chỉ chú ý đến lợi ích cá nhân không những thế thị trường công nghệ hiện nay và hầu hết các sản phẩm của nó như là mạng xã hội trò chơi video cũng xây dựng dựa trên lợi ích của công ty thay vì quyền lợi chung khi người trẻ làm việc trong thế giới công nghệ này phần lớn đều bị lôi cuốn vào việc đem lại lợi ích cho công ty vì tiền họ sẵn sàng làm mọi việc bất chấp hậu quả dù có thể họ biết đó là những việc phi nhân tính gây hại đến người khác. Thomas gật đầu, đúng thế. Tuy người thông minh có thể làm được nhiều việc đáng kể, nhưng trí thông minh không giúp họ có cái nhìn toàn diện sâu sắc về hậu quả. đa số đều bị mê hoặc bởi bản ngã kiêu căng ích kỷ rồi tự mãn về thành quả đạt được. rất hiếm người làm việc một cách vô tư hay khiêm tốn, càng hiếm người hành động không vì danh lợi mà chỉ vì biết đó là việc cần cho xã hội. người biết về những sai lầm cố chấp của bản ngã lại càng hiếm hơn. khi xưa tôi may mắn tiếp xúc được với một người có trí tuệ đặc biệt đã giúp tôi phân biệt rõ về việc này. tôi hỏi có phải một câu chuyện tiền kiếp khác của ông không? tomas mỉm cười gật đầu đúng vậy khi sống tại bactria tôi theo timotius thực hành phương pháp tĩnh tâm và chúng tôi thực hành với một người như thế vị này dạy tôi phải tuân theo một số kỷ luật tức là giới để kiểm soát thân xác loại bỏ sai lầm của bản ngã sau đó tôi được dạy kiểm soát tư tưởng không cho nó chạy lung tung khi tư tưởng tập trung tức là đỉnh thì sẽ phát triển được trí tuệ. Nói cách khác, khi trí thông minh được tinh luyện, thì nó sẽ chuyển hóa thành trí tuệ. Theo tôi, đây là yếu tố cần thiết cho việc chuyển hóa của nhân loại hiện nay. Tôi trầm ngâm một chút rồi đáp lời: Trí thông minh mà không có tình thương dẫn đường, thì sẽ chỉ tìm cách mưu lợi cho bản thân, bất chấp gây hại đến xã hội và cũng không thể chuyển hóa thành trí tuệ. Chỉ khi có nhiều người hơn nữa thức t ỉ n h khai mở trí tuệ. mang theo ánh sáng từ ái chữa lành cho hành trình sống của mình, thì nhân loại mới thay đổi được những nghiệp dữ đang ngày càng lan rộng khắp địa cầu. Tôi đã suy ngẫm nhiều về lý tưởng của tỷ phú f a r n â m về cuộc cách mạng chuyển đổi tâm thức mà ông đã âm thầm nhận lãnh như một sứ mệnh mà những linh hồn cao cả ở cõi giới bên kia đã trao cho ông. Sự thức tỉnh tâm linh của nhân loại đang bắt đầu và có thể lan tỏa. Thomas, ông đã thức tỉnh. Phanum cũng đã thức tỉnh. Tôi và nhiều người khác trên hành tinh này cũng đang chứng kiến những biến động rung chuyển thế giới để thức tỉnh. Sự thức tỉnh này nếu diễn ra sớm hơn, thế giới của chúng ta có lẽ đã không tồi tệ lụi tàn quá nhanh như hiện nay. Đợt diệt chủng thứ sáu đã bắt đầu. lẽ nào con người chỉ có thể thay đổi khi thật sự đứng trước bờ vực diệt vong? Thomas trầm ngâm. Tôi nhận ra rằng. cái gọi là tự do ý chí của con người chính là một phép thử. đứng trước tự do lựa chọn, ta sẽ chọn cái xấu hay cái tốt. tất cả đều là lựa chọn. thế nhưng tại sao trong suốt nhiều thế kỷ qua chúng ta luôn chọn hơn thua, danh lợi, dục vọng, chém giết và đẩy thế giới đến ngưỡng diệt vong như hiện nay? cũng may, tuy cái xấu rất cám dỗ và dễ chọn lựa, nhưng cũng có không ít người đã can đảm lựa chọn điều tốt đẹp như cứu giúp người, lan tỏa trí tuệ, trao gửi tình thương, hướng thiện, chữa lành. Họ đã đến với cuộc đời này và mang theo ánh sáng của thiên thần. Hay nói đúng hơn, họ chọn ánh sáng thiên thần để thắp lên trên ngọn lửa sinh mệnh của mình. Ánh sáng đó là sự chuyển hóa tâm thức. Ánh sáng đó, tôi và anh hay bất cứ ai đều có thể chọn được. Con người chúng ta với tự do ý chí. có thể trở thành ác độc khát máu như quỷ dữ, nhưng cũng có thể tràn đầy ánh sáng ấm áp như những thiên thần. Tất cả đều là lựa chọn. Phương Đông có câu: vật cùng t ắ c biến, vật cực tất phản. Ý nói khi mọi thứ đến một điểm cực độ, thì át sẽ có thay đổi. Chúng ta đang đi đến cái ngưỡng đó. Đây là lúc để thay đổi tâm thức. Nếu không. thứ chờ đợi con người chắc chắn sẽ là tận diệt. Tôi tiếp lời Thomas. Tôi đồng tình với quan điểm của ông. Cái gọi là thay đổi tâm thức có thể diễn ra khi ánh sáng khoa học và ánh sáng tâm linh kết hợp và dẫn đường cho nhân loại đi đến nền tảng trí tuệ cao hơn. Đó là khi trí tuệ của tâm linh sẽ dẫn đường cho khoa học vươn đến những điều nhân văn tốt đẹp. Từ ngàn năm trước. những c h i ế t gia những nhà huyền bí của cả phương đông và cả phương tây đã đưa cho nhân loại lời khuyên muốn tìm hiểu vũ trụ thì hãy quay vào bên trong tìm hiểu chính mình bên trong con người chính là một tiểu vũ trụ hoàn hảo trong đó có thứ ánh sáng thanh khiết tự nhiên từ năng lượng nguyên nguyên vậy mấu chốt của cuộc cách mạng chuyển đổi tâm thức là để ánh sáng tâm linh trong mỗi người có cơ hội phát lộ để dẫn đường cho chính mình cho nhân loại và cho khoa học tương lai phát triển đúng hướng. Thomas gật đầu, đúng là như vậy. Theo tôi được biết, trước chúng ta không chỉ có nền văn minh Atlantis mà còn có ba nền văn minh khác đã diệt vong là Lanzada, m i t a l a m và Lemuria, tất cả đều đã bị chôn vùi khi bị con người khai thác đến mức tận diệt, vì họ đã hành xử quá tham lam tàn bạo. trái với tự nhiên quay trở lại với việc tu tập để chuyển hóa tâm thức và đạt đến trí tuệ tôi nghĩ đó là con đường tất yếu để con người có thể cứu ván sự sống của chính mình cũng như của hành tinh này đó cũng là con đường tất yếu trong hành trình bất tử của linh hồn tôi nói ngay ông vừa nhắc đến kiếp sống mà ông và Timotheus đã cùng tu tập tại Bactria đó có phải là giai đoạn thức tỉnh đầu tiên của ông không khởi đầu cho hành trình tu tập, khai mở các năng lực tinh thần sau này. Thomas gật đầu. Sau khi rời bỏ Babylon và đến Bactria để tìm gặp Timotheus, chúng tôi đã cùng thực hành những phương pháp tu tập do các hiền giả Ấn Độ hướng dẫn. Tôi đã bắt đầu hành trình thức tỉnh tâm linh ở đó. Tôi đã có những hồi tưởng chi tiết về kiếp sống này, và tôi sẽ kể tiếp cho anh. sau đây là câu chuyện của Thomas hết phần 1. hé mở cánh cửa khoa học và tâm linh vòi FM ứng dụng sách nói chất lượng cao kho sách nói lớn nhất Việt Nam từ các tác giả sách bán chạy nhất c ù n g nhiều thể loại nội dung khác podcast sách tóm tắt truyện thiếu nhi thiên và ngủ chi theo các hạng mục dễ tra cứu và được thể hiện qua các dòng độc mượt m ĩ hẹn giờ tắt để nghe trước khi ngủ, điều chỉnh tốc độ nghe phù hợp với bản thân, tải xuống để nghe không cần mạng, chế độ lái xe, thao tác đơn giản và an toàn, gần 20.000 n g ư ờ i đã sử dụng và hài lòng, còn b ả n thì sao? tại ứng dụng Voi FM trên App Store hoặc Google Play để được nghe thử miễn phí n g a y hôm nay. Voi FM lắng nghe mọi lúc, bên bạn mọi nơi.